các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. đám đông có người vỗ tay tán thưởng, chờ đợi gói thuốc đắt giá của chậc. Mạc đứng dậy, chậc moi túi lấy tiền. Trong lúc móc túi, chậc cố tình lôi ra cuốn checkbook đặt trên bàn ngay trước mặt Phượng. Không cần biết chuyên mục của chậc con đồng bạc nào hay không, chỉ mới nom thấy cuốn sổ ngân hàng Thiên Hà đã đổ tái mặt rồi, bởi nó là cái gì quá xa lạ đối với người Việt bây giờ. Phượng liếc nhanh tờ chi phiếu thấy in tên buổi quan chức và địa chỉ ở góc trái, rồi phía dưới là hàng chữ thật đậm: The Royal Bank of Canada. Royal Bank chắc là một loại ngân hàng quý tộc mà chỉ những người trí thức như Trực mới được gửi tiền trong đó. Ban tiệc 17 người chỉ có hai cái đầu bận tâm về những điều Trực nói, đó là toàn và người đàn bà lớn tuổi lúc nãy hỏi thăm Trực về đứa con ở Montreal. Toàn không tin những chuyện trực kể về sự thành công của Trực. Vốn là bạn từ nhỏ, toàn đánh giá Trực rất thấp. Sức học của Trực đậu nổi bằng tứ tài đã là tột đỉnh rồi, không thể nào vươn bình kiểu phù đồng thiên vương để trở thành khoa học gia chế tạo phi thuyền được. Còn người đàn bà có con ở hải ngoại thì lại càng không tin Trực, bởi con bà đã kể rõ với bà về đời sống bên ấy. Ngồi trước mặt chợt bà thốt nhớ đến những thằng Việt kiều năm ngoái về nước lừa cả tình lẫn tiền của những gia đình chạy ắt từng bữa, gạt gẫm bán hàng trước cửa Intershop và thậm chí ăn cắp bạc nữa. Nghe trực ba hoa về cuộc sống phồn vinh nơi xứ người, bà thấy tội nghiệp cho những người nghèo đang há mồm lắng nghe. Sự sung túc của đời luôn luôn có tính cách tương đối, chung quanh mình mọi người đều ăn khoai, mình ăn cơm tức là mình giàu rồi. Mọi người đi xe đạp, mình chạy Honda tức là phú quý rồi hai xã hội, hai nền văn minh không thể đem so sánh với nhau được. Canada và Việt Nam hoàn cảnh kinh tế chính trị hoàn toàn cách biệt mà họ cứ trộn lẫn với nhau, chẳng khác gì đem trái táo đặt cạnh trái nho, rồi khen trái táo lớn. Trợ bảo bên ấy chẳng cần đi làm, mỗi tháng welfare phát cho 500 đô. Người nghe không hiểu rằng 500 ấy chỉ là số tiền trợ cấp chết đói ở xứ Canada. Họ khờ khạo đổi ngay 500 đô sang tiền Việt Nam và dùng ngay mức sống Việt Nam làm nền tảng để tính toán rồi kêu to lên rằng nhiều quá bởi vậy có cả ngồi với trực chỉ mong vượt biển để lãnh vào phe. Mạc vừa bước ra cửa thì hai người ăn xin kéo vào rồi không biết tin tức truyền lan đi bằng cách nào, chỉ một lát sau ăn mày ôn nụn kéo tới đứng vây kín bàn tiệc. Những đứa bé con bế trên tay, những cụ già tác dụng sơ sát, kẻ cột người quẻ câm điếc mù lòa, tàn tật thứ thiệt và già vợ bệnh hoạn thuốc đỏ đổ đầy quanh những miếng rễ rách quấn lên cánh tay hoặc buộc vào bắp chân, nom ai cũng cực kỳ dơ dáy và khốn khổ. Mùi hôi hám dưới ánh nắng trưa bốc thật nhanh rồi nhẹ vo ve bay theo. Ông chủ từ nhà bếp lao ra xua đuổi, có kẻ trừng mắt lạt lại. "Tôi xin ông gì kêu chứ tôi đâu có xin ông đâu mà đuổi, có chớ gì đâu mà." Rồi đứa bé thản nhiên thò tay bóc miếng thịt gà bỏ vào mồm tức thì cả bọn nhào vào bưng đồ ăn ngấu nghiến nhai, những chai bia dở ra những ly nước ngọt chưa cạn hẳn, nháy mắt đã được thanh toán đến giọt cuối cùng. Trực ngồi lặng lẽ, cố giữ nét mặt bình tĩnh để che đậy cảm xúc trong lòng đang vừa bực bội vừa chua xót. Tình hình ảnh cái bang trong phim tập hiện ra trước mắt cả. Trực móc túi phát tiền cho tất cả mọi người ăn xin. Chờ trực phát xong, mạt đứng bật dậy cùng với chủ quán xô hết đám ăn mày ra ngoài, cái bang ồn ào, bước đi sau một bữa ăn no say và rần túi mỗi người một nắm tiền lộ phí. Có người mới lúc nãy còn chống nạng lê từng bước nặng nhọc vào quán, bây giờ vác luôn cái nạng lên vai, nghênh ngang bước ra, tưởng chừng có thể đi đá banh được. Có gã lúc vào vừa câm vừa điếc, nhận tiền bố thí xong thản nhiên chửi tục luôn miệng. Chủ quán khép cánh cửa sắt lại để phòng những nhóm hành khất khác có thể lại xông đến quấy rầy vị thượng khách mà mười mấy năm nay ông mới được hân hạnh đón tiếp. Rồi ông quay vào gọi vợ và đứa con gái lên phụ ông dọn dẹp bát đũa mà cũng lăng xăng làm giúp ông chú quét từng đống xương vụn vào cái thau lớn bưng ra sau nhà. Rồi chàng rửa tay trở ra ngồi bên chật, chàng thấy Phượng đang kể cho chật nghe vũ thi hoa hậu với một giọng rất say xưa. Hà Nội thì thi trước trong ngày 3 hôm, thành phố Hồ Chí Minh có tới 247 thí sinh mà giải thưởng tới 5 triệu đồng cơ đấy. Trực tính nhầm rồi buộc miệng nói, <cười> thì tính ra thì có 1 ngàn đô chứ bao nhiêu. Rồi trực hỏi nịnh một câu, thế sao Phượng không đi thi? Dạ mấy trăm cô. Cú... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net